Chính. cả nhà đang cùng ăn tối chợt mẹ tôi hỏi con không định ăn đậu à alex mẹ con đã là người lớn rồi nếu con thích thì con sẽ ăn mà bà có vẻ không hài lòng tôi nói con xin lỗi tối nay con có chuyện không vui có chuyện gì vậy bố ravi hỏi phức tạp lắm con ạ chúng ta hãy ăn xong đi nào bây giờ bố phải đi ra sân bay bố định đi đâu sarong hỏi không bố chỉ đi đón khách thôi có phải là mẹ không sarong hỏi Không, không phải mẹ, bố cũng mong thế. Alex, hãy kể với các cháu chuyện gì đang làm con phiền lòng đi. Nó cũng ảnh hưởng tới các cháu đấy. Mẹ tôi bảo, tôi nhìn hai con và nghĩ mẹ tôi nói đúng, tôi nói. Chúng con phát hiện nhà máy có một số vấn đề mà chưa thể giải quyết được. Thế còn cái ông mà con đã gọi đấy, ông ta không giúp gì được à? Mẹ định nói ông Gina hả? Chính con đi đón ông ấy đây, nhưng con cũng không chắc liệu chúng con có làm được gì khi có ông ấy giúp không. Nghe thấy thế, trời có vẻ sốc, nó nói bố muốn nói là tất cả những điều chúng ta học được trong chuyến đi đều chẳng có gì đúng ư. Tất nhiên nó vẫn đúng con ạ. Vấn đề là đã phát hiện ra có hai hợp trong nhà máy và chúng lại ở đúng cái chỗ mà không ai muốn. Chúng đang bị tắt ở giữa dây chuyền mà không thể bố trí lại như chúng ta đã làm khi đi dã ngoại được. Chúng đang làm cản trở mọi thứ mà không thể hề đi. Từng đóng từng đóng hàng dở dàng đang xếp đầy xung quanh bố không biết phải làm gì nữa. Mẹ tôi nói, ôi nếu họ không làm được việc thì con chỉ cần bảo họ đi đi đó không phải là con người mẹ mà là thiết bị, chứ con không thể sa thải thiết bị. mà khác công việc chúng làm lại rất là quan trọng, hầu hết các sản phẩm đều phải qua hai nguyên công này. Sarah hỏi, thế tại sao người ta không làm cho chúng nhanh lên? đúng vậy bố, Dave nói, bố hãy nhớ xem bố đã mang đỡ đồ cho Happy như thế nào, có thể cũng làm được việc gì đó tương tự trong nhà máy chứ? phải phải, nhưng nó lại không đơn giản thế. Mẹ tôi nói, Alexa, mẹ biết con đã cố gắng hết sức, nếu hai con rùa ấy cản trở mọi thứ thì phải để mắt đến chúng và đảm bảo sao cho chúng không lãng phí thời giờ nữa. Vâng vâng, con phải đi thôi. Đừng đợi con. Hẹn gặp lại ba, bà cháu vào sáng bay. Đứng đợi ở cổng nhà ga sân bay, tôi thấy chiếc taxi hàng không chợ Jonah tiến lại. Tôi đã nói chuyện với ông ta ở Boston chiều nay, ngay trước khi ông ta bay đi Los Angeles. Tôi đã bảo ông ta rằng tôi muốn cảm ơn vì những lời khuyên của ông ấy, nhưng tình hình nhà máy thật khó có thể làm gì được. Ông ta hỏi, Alex, làm sao anh biết là không thể làm gì được nữa? chúng tôi chỉ còn có hai tháng trước khi sếp của tôi đề xuất với hội đồng quản trị về chuyện của nhà máy nếu chúng tôi có thêm thời gian có thể chúng tôi sẽ làm được cái gì đó nhưng chỉ có hai tháng thì hai tháng vẫn đủ thời gian để thể hiện nhưng anh phải học cách vận hành nhà máy trong điều kiện hạn chế chứ rưỡi na chúng tôi đã phân tích tình hình một cách cẩn thận ôi alex có hai trường hợp những điều tôi nói với anh sẽ không thực hiện được thứ nhất nếu không có nhu cầu về sản phẩm mà nhà máy của anh đang sản xuất không chúng tôi có nhu cầu mặc dù có bị giảm sút do giá của chúng tôi tăng lên và dịch vụ thì kém đi, nhưng số đơn hàng bị tồn động vẫn còn khá nhiều. Tôi cũng không thể giúp anh nếu các quyết định không thay đổi. Anh có ý định buông xuôi về để cho nhà máy đóng cửa không? Không phải là tôi muốn bỏ cuộc mà chỉ là không nhìn thấy còn khả năng nào khác nữa thôi. Được rồi, các anh đã thử giảm tải cho những cổ chai bằng cách sử dụng các thiết bị khác chưa? Ông nói giảm tải à? Không thể được, chúng tôi chỉ có hai loại thiết bị này trong nhà máy. Ông ta ngừng một lúc rồi nói. Thôi được, còn một câu hỏi nữa có sân bay ở Barrington không và thế là ông ta đã có mặt ở đây đêm nay và đang đi ra khỏi cổng số 2 ông ta đã đổi chuyến bay đi Los Angeles để đến đây tôi đã tiến lại và bắt tay ông ta chuyến bay của ông có thuận lợi không? tôi hỏi anh đã bao giờ chui vào một cái ống bơ chưa? ông ta nói rồi nói thêm tôi còn đang bận thở chẳng phàn nàn làm gì ôi cám ơn ông đã đến tôi rất cảm kích khi ông thay đổi kế hoạch của mình mặc dù tôi vẫn còn chưa biết liệu ông có thể giúp được gì cho chúng tôi chăng Alex, có một cái cổ chai. Hai cái cổ chai tôi chữa lại. Có hai cái cổ chai, không có nghĩa là các anh không thể kiếm được tiền, thực tế trái lại, hầu hết các nhà máy chế tạo không có cổ chai, họ có quá thừa năng lực, nhưng họ nên có một cái cho mỗi chi tiết họ chế tạo. Ông ta đọc được vẻ hoang mang trên mặt tôi. Anh chưa hiểu rồi. Rồi anh sẽ hiểu, bây giờ anh hãy kể tôi nghe về nhà máy càng nhiều càng tốt. Suốt quãng đường đi tôi nói không nghĩ về tình huống khó khăn của chúng tôi. Khi chúng tôi đến nhà máy, tôi đổ chiếc book ở trước cửa khu văn phòng. Có đủ mặt Bob, Lou, Stacy và Ralph đang đợi. Họ đứng xung quanh cái bàn ở khu vực lễ tân. Mọi người nhìn giánh mắt thân thiện. Nhưng khi nghe tôi giới thiệu thì họ có vẻ chờ đợi xem cái gã Jonah này. Trông chẳng giống một người tư vấn nào mà họ đã từng biết. Liệu có biết sẽ phải làm gì không? Jonah đứng trước mặt họ và bắt đầu vừa đi đi lại lại và nói Alex mời tôi đến là vì các vị đã phát hiện có một vấn đề với những cái cổ chai mà các vị tìm được trong nhà máy. Jonah nói Thực ra các vị đang gặp phải một nhóm với vài vấn đề Nhưng trước hết phải giải quyết cái nào quan trọng nhất Qua những điều Alex nói với tôi Thì điều các vị cần nhất Đó là tăng lượng xuất hàng và cải thiện dòng tiền Có phải là như thế không? Liệu nói Ông giúp được thế thì tốt quá Ông có nghĩ rằng chúng tôi có thể thực hiện được không? Ông ta nói Những chỗ cổ chai của các vị đang không đảm bảo được cái dòng chảy Để đáp ứng nhu cầu và làm ra tiền Như thế chỉ duy nhất có một việc phải làm Đó là chúng ta phải tìm thêm năng lực Liệu nói nhưng chúng tôi không có tiền để đầu tư thêm thiết bị hoặc thời gian để lắp đặt nó, Bob nói. Jonah đáp, tôi không nói về bổ sung năng lực từ đầu này đến đầu kia của nhà máy. Để tăng năng lực của nhà máy chỉ là tăng năng lực của cổ chai mà thôi. Stacy nói, ông muốn nói là biến nó thành không cổ chai chứ gì. Không, Jonah nói, hoàn toàn không. Các cổ chai vẫn cứ là các cổ chai. Cái mà chúng ta bắt buộc phải làm là tìm đủ năng lực cho chúng ta để chúng trở nên cân bằng hơn với nhu cầu. Bob hỏi, chúng ta sẽ tìm thấy nó ở đâu? không cho là nó đang ở quanh quẩn đâu đây chăng. Phải, phải, đúng vậy đó, Jenna nói. Nếu ở đây cũng giống như hầu hết các cơ sở sản xuất khác, thì sẽ có những năng lực mà các vị sẽ không nhìn thấy, bởi vì chính những suy nghĩ sai lầm của các vị. Vì thế tôi muốn gợi ý việc đầu tiên cần làm là chúng ta hãy đi xuống nhà máy và tự tìm ra cách để quản lý hai cái cổ chai này một cách chính xác. Được, chúng ta đi chứ, tôi nói. Không có ai đến thăm nhà máy này mà không tham quan một vòng cả. Sáu chúng tôi đội mũ, đeo kính an toàn và đi xuống nhà máy Jonah và tôi đi đầu tiên khi bước qua hai lần cửa để đi vào cái khu vực có ánh sáng màu da cam. Lúc này đang khoảng giữa K2 và có phần yên tĩnh hơn so với k ban ngày. Như thế cũng tốt, vì chúng tôi có thể nghe được tiếng nói của nhau. Tôi chỉ ra cho Jonah thấy những giai đoạn sản xuất khác nhau. Tôi nhận thấy hai mắt của Jonah đang ước lượng những đóng hàng dở dang mọi nơi. Tôi hối thúc mọi người đi nhanh lên. Tôi chỉ Jonah cái máy ở bên cạnh. Đây là chiếc máy NCX-10. Jonah hỏi, chính nó là cái cổ chai của các vị có đúng không? Một trong số hai cái của chúng tôi, tôi nói Anh có thể cho tôi biết tại sao lúc này nó không làm việc, Jona hỏi Thực ra lúc này nó đang nghỉ, tôi nói Ồ Bob, tại sao nó lại không chạy hả? Bob liếc nhìn đồng hồ Có lẽ thời hiệu chỉnh đã nghỉ giải lao cách đây khoảng 10 phút Chừng 20 phút nữa họ sẽ quay lại làm việc Có một điều khoản trong thỏa thuận với công đoàn Là cứ sau 4 tiếng đồng hồ làm việc Thì bắt buộc phải có giải lao nửa tiếng Tôi giải thích cho Jona. Ông ta hỏi Nhưng tại sao họ lại nghỉ lúc này mà không phải là lúc máy đang chạy? Bob nói Bởi vì lúc đó là 8 giờ và... Jonah giơ hai tay lên và nói Ướm đã, nếu ở bất cứ cái máy nào không cổ chai thì chẳng thành vấn đề. Bởi vì, xét cho cùng sẽ có vài phần trăm thời gian của một cái máy không cổ chai sẽ phải chạy không. Nhưng, như thế ai quan tâm đến việc nghỉ giải lao của những người thợ đó cơ chứ. Nhưng đằng này ở một cái máy cổ chai thì khác, cần phải đặc biệt chú ý. Ông ta chỉ cái máy NCX-10 và nói Cái máy này chỉ có giới hạn một thời gian làm việc nhất định thôi, chừng bao nhiêu. 600 hay là 700 giờ hả? Khoảng 585 giờ một tháng, Ralph nói. Dù bao nhiêu chăng nữa, nhu cầu vẫn cứ là nhiều hơn, Jenna nói. Nếu các vị bỏ phí một giờ, thậm chí chỉ nửa giờ, thì các vị sẽ mất nó và chẳng bao giờ lấy lại được ở bất cứ chỗ nào trong hệ thống. Lượng xuất hàng của toàn bộ nhà máy sẽ giảm đi một lượng bằng với số mà cái cổ chai đấy sản xuất được trong thời gian đã mất. Như thế, có phải cái thời gian nghỉ ăn trưa đó là quá đắt không? Bob nói. Nhưng chúng tôi còn có công đoàn. Jonah nói, thế thì hãy nói chuyện với họ, họ có quyền lợi trong nhà máy này, họ chẳng ngu ngốc đâu, nhưng các vị phải làm cho họ hiểu. Phải, tôi nghĩ, nói thì bao giờ cũng dễ hơn, mặt khác. Jona đi vòng quanh chiếc máy này, nhưng ông ta không chỉ nhìn có một mình nó, mà còn ngó sang những cái máy khác nữa, sau đó ông ta quay lại chỗ chúng tôi. Các vị bảo rằng đây là cái máy duy nhất của loại này trong nhà máy, nhưng nó còn tương đối mới, thế những cái máy cũ bị thay thế đang để ở đâu, các vị còn giữ chúng chứ? Bob nói mập mờ, Một số vẫn còn, một số thì đã tóm khứa đi rồi Thực tế chúng đã thành đồ cổ rona hỏi Nhưng ít nhất vẫn còn mỗi loại một cái để làm những việc mà cái máy này đang làm chứ Tới đây, Lưu lách vào và hỏi Xin lỗi, không phải là ông đang đề nghị chúng tôi sử dụng lại máy cũ đấy chứ rona đáp Nếu nó còn hoạt động được thì tại sao không Tôi có thể đề nghị như thế Luna nháy mắt và nói Ồ, tôi không chắc nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến chi phí chung Nhưng tôi phải nói với ông rằng những cái máy cũ đấy Nếu đưa vào sử dụng sẽ làm tăng chi phí nhiều. Jonah nói, Chúng ta sẽ xem xét ngay bây giờ. Đầu tiên tôi muốn biết là các cái máy đó có còn không đã. Để trả lời chúng tôi để quay sân Bob, anh ta đang cười khục khục. Xin lỗi làm ông thất vọng. Anh ta nói, Chúng tôi đã thay chúng bằng cái máy NCX-10 này rồi. Tôi hỏi, Tại sao chúng ta lại đi đến cái quyết định ngớ ngẩn ấy? Bob nói, Chúng ta cần mặt bằng, bằng để chứa hàng dở dàng. Tôi nói, Ôi, Stacy nói, Nhưng lúc đó có vẻ đó lại là ý kiến hay. Chúng tôi đi đến bộ phận nhiệt luyện và tập trung trước những cái lò. Việc đầu tiên Jonah làm là nhìn vào đống chi tiết và hỏi Các vị có chắc là tất cả số sản phẩm này đều cần nhiệt luyện không? Ồ chắc chắn như thế, Bob nói. Ông ta hỏi tiếp, không có phương án gia công nào ở các nguyên công trước tránh được nhiệt luyện cho ít nhất cũng một vài chi tiết trong số này ư. Chúng tôi nhìn nhau, tôi nói. Tôi nghĩ chúng tôi phải hỏi ý kiến các kỹ sư, Bob tròn mắt. Có chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Có thể nói ngay là các ông bạn kỹ thuật chẳng nhiệt tình với chuyện này đâu. Bob nói, họ chẳng vui vẻ gì với việc thay đổi các yêu cầu Thái độ của họ vẫn thường là Hãy cứ làm như thế bởi vì chúng tôi đã nói rồi Quay sang Jonah tôi nói Tôi e rằng anh ta nói đúng thực tế Ngay cả có thể làm cho họ hợp tác Thì cũng chẳng biết bao giờ họ mới đồng ý Jonah nói, thôi được Cho tôi hỏi quý vị một câu này Có nơi nào có thể làm được công việc nhiệt luyện Ở địa phương này không? Có, Stacy nói Nhưng việc đưa ra bên ngoài, làm thì cũng sẽ làm tăng giá thành lên Vẻ mặt của Jonah nói lên ông ta đang hơi thất vọng về cái trở ngại này. Ông ta chỉ tay vào đóng hàng chi tiết. Thế cái đóng sản phẩm này tương ứng với bao nhiêu tiền? Lưu nói Tôi không biết, có thể chừng 10 lăm nghìn đô la. Không, không thể chỉ hàng nghìn đô được. Nếu đây là một cái cổ chai, Jonah nói Hãy nghĩ lại đi, nó phải lớn hơn rất nhiều. Stacy nói Tôi có thể tìm ra các số liệu nếu ông muốn nhưng cái giá đó không thể lớn hơn đáng kể con số mà Lưu vừa nói được. Theo tôi cái đám vật tư này chỉ khoảng mươi nghìn đô thôi. Không, không, không, Jonah nói. Tôi không nói về cái vật tư, tôi muốn nói các vị sẽ bán được bao nhiêu sản phẩm cho khách hàng nếu các vị giải quyết xong được toàn bộ cái đống này. Tôi cùng với người của mình thảo luận với nhau một lúc, Bob nói. Cái này thật khó mà nói được. Stacy nói tiếp. Chúng tôi không chắc tất cả các chi tiết trong đống này có thể đưa đi bán ngay được. Jonah hỏi. Ồ thế à, các vị đang để những cái cổ chai làm những sản phẩm không góp phần vào lượng xuất hàng à? Liêu nói. Một số dùng làm phụ tùng dự trữ hoặc tồn kho ở dạng thành phẩm. Rốt cuộc rồi cũng đem bán Jenna nói Rốt cuộc Ngoài ra tôi muốn hỏi là số đơn hàng quá hạn đã đến mức nào rồi Tôi giải thích cho ông ta Đôi khi chúng tôi đã làm quá số lượng lô hàng lên để cải thiện hiệu quả Jenna nói Anh nói lại cho tôi nghe xem nó làm tăng hiệu quả như thế nào nào Tôi cảm thấy mình đang đỏ mặt lên Khi nhớ lại những cuộc trao đổi trước đây Jenna nói Thôi được, lúc này đừng bận tâm đến điều đó nữa Chúng ta hãy tập trung quan tâm vào lượng xuất hàng Tôi muốn đặt câu hỏi theo một cách khác Có bao nhiêu sản phẩm mà các vị không thể giao được do thiếu các chi tiết ở trong cái đóng này? Như thế có phần dễ xác định hơn bởi vì chúng tôi có thể biết số đơn hàng đang bị ùn lại. Tôi nói với ông ta số tiền hàng triệu của những đơn hàng này và bao nhiêu phần trăm trong số đó đang bị tắt vì thiếu chi tiết ở các cổ chai. Thế nếu các chi tiết này được làm xong thì có thể tiến hành lắp ráp và giao hàng chứ? Ông ta nói. Bob nói, dĩ nhiên, không có vấn đề gì. Thế giá bán mỗi sản phẩm là bao nhiêu? trung bình khoảng 1.000 đô la. Liệu nói, tất nhiên nó có khác nhau. Vậy thì không phải chúng ta đang tính đến mười, hoặc mười lăm, hoặc thậm chí hai mươi nghìn đô la ở đây. Jonah nói. Mà chúng ta đang tính toán với số lượng bao nhiêu chi tiết trong đóng này. Stacy nói. Có lẽ khoảng một nghìn chi tiết. Và với mỗi chi tiết đồng nghĩa với một sản phẩm được giao đi, có phải không? Stacy nói. Nói chung là như vậy. Jonah nói. Và mỗi chi tiết được giao đi sẽ tương đương với một nghìn đô la. Một sản phẩm nhân với một nghìn đô la sẽ là bao nhiêu tiền? Gần như tất cả chúng tôi đều ngẩn phát lên. Một triệu đô la, tôi nói giọng run run, Jonah nói. Với một điều kiện là các chi tiết này nhiệt luyện và giao hàng như một sản phẩm hoàn chỉnh trước khi khách hàng chờ đợi đến mệt mỏi và bỏ đi chỗ khác. Ông ta nhìn chúng tôi, ánh mắt đưa từ người này đến người khác. Ông ta hỏi, các vị có thể thấy khả năng nào là không thực hiện được không? Có thể ví dụ như là thay đổi về chính sách chẳng hạn. Mọi người đều im lặng, Jonah nói tiếp. Nhân tiện tôi sẽ nói với các vị kỹ hơn về cách xem xét các chi phí trong lúc này. Nhưng còn một việc nữa, tôi muốn biết việc kiểm tra chất lượng của các chi tiết cổ chai ở chỗ nào. Tôi giải thích cho anh ta là hầu hết việc kiểm tra được thực hiện trước khi lắp ráp hoàn chỉnh. Jonah nói, hãy cho tôi xem. Chúng tôi lại cùng nhau đi đến khu vực kiểm tra. Jonah hỏi về những chi tiết cổ chai mà chúng tôi lại bỏ ra. Ngay lập tức bóp chỉ ra một cái giá xếp đầy những chi tiết còn sáng ánh thép. Phía trên có một tờ giấy màu hồng của bộ phận kiểm tra chất lượng xác nhận phế phẩm. Bob nhặt cái kẹp giấy ghi chép công việc lên và xem các biểu mẫu bên trong, Bob nói. Tôi không rõ những chi tiết này bị sai lỗi gì, nhưng chắc bị loại vì một nguyên nhân nào đó. Jenna tới đây hỏi. Những chi tiết này đều qua cổ chai chứ? Vâng. Các vị có nhận ra các phế phẩm ở khâu kiểm tra đã gây ra cho các vị cái gì không? Jenna hỏi. Bob trả lời. Nó có nghĩa là chúng tôi phải đưa ra đống phế liệu khoảng 100 chi tiết. Jenna nói. Không, hãy nghĩ cho kỹ. Những chi tiết này là những chi tiết cổ chai. Tôi kịp hiểu ra Jenna đang muốn nói cái gì. Tôi nói. Chúng tôi đã tiêu phí thời gian ở cổ chai Jonah quay phát lại nhìn tôi Chính xác, ông ta nói Và thời gian cổ chai lãng phí có ý nghĩa như thế nào rồi Các vị đã mất đi lượng sức hàng Bob hỏi Nhưng ông không định bảo chúng tôi bỏ qua chất lượng sản phẩm chứ Hoàn toàn không Các vị không thể kiếm tiền lâu dài mà không chú ý chất lượng Jonah nói Nhưng điều tôi muốn gợi ý các vị là hãy kiểm tra chất lượng bằng một cách khác Tôi hỏi Có phải ông muốn đặt khuyên ở phía trước cổ chai không Jonah giơ một ngón tay lên và nói Anh nhạy bén lắm. Phải làm sao cho cổ chai chỉ gia công những chi tiết chưa bị sai hỏng ở khâu trước. Nếu các vị loại bỏ một chi tiết trước khi nó đi đến cổ chai, thì các vị chỉ mất một chi tiết đã phế phẩm. Nhưng nếu sau khi qua cổ chai mới loại bỏ, thì các vị sẽ lãng phí cái thời gian gia công mà không thể lấy lại được. stacy nói, Giả sử chúng ta có những yêu cầu chất lượng nữa sau khi qua cổ chai thì sao? Đó là khía cạnh khác của cùng một vấn đề. Jonah nói, Phải đảm bảo một quy trình kiểm soát các chi tiết cổ chai thật tốt. Để chúng không bị phế phẩm bởi những nguyên nhân Nguyên công sau đó nữa Các vị đồng ý chứ Bob nói Xin hỏi câu nữa chúng ta kiếm thợ kiểm tra ở đâu ra Jenna hỏi Có gì là không được nếu điều chuyển những người mà anh đã có Đến các chỗ cổ chai nào Tôi bảo ông ta Đó là điều mà chúng tôi có thể nghĩ đến Jenna nói Tốt bây giờ chúng ta quay lại văn phòng Chúng tôi lại kéo nhau vào phòng họp Jenna nói Tôi muốn biết chắc chắn liệu các vị đã hiểu tầm quan trọng của các cổ chai chưa Mỗi lần cổ chai hoàn thành một chi tiết thì các vị đã có thể xuất xưởng được một sản phẩm hoàn chỉnh và như vậy nó sẽ mang lại cho các vị là bao nhiêu tiền trung bình có giá khoảng một nghìn đô la cho một sản phẩm lưu nói có các vị thì lo lắng về việc mất một hai đô la ở chỗ các cổ chai để làm cho chúng có năng suất hơn phải không ông ta hỏi trước hết các vị suy nghĩ thế nào về chi phí giả sử của cái máy X chẳng hạn cho một giờ tới đây lưu nói nó được đầu tư khá tốt chi phí là ba mươi hai phẩy năm mươi đô la một giờ thế còn nhiệt luyện 21 đô la Cả hai con số này đều không đúng Jenna nói Nhưng số liệu giá thành của chúng tôi Những con số đó sai Không phải vì các vị tính toán sai Mà bởi vì các chi phí được xác định như thể các trung tâm gia công này Tồn tại một cách độc lập Jenna nói Để tôi giải thích cho các vị hiểu Khi tôi là một nhà vật lý mọi người thường đến chỗ tôi Với những vấn đề về toán học mà họ không giải thích được Họ muốn tôi kiểm tra giúp họ những con số Nhưng một lúc sau đó tôi nhận ra rằng Đừng lãng phí thời gian kiểm tra những con số Bởi vì những con số hầu như luôn luôn đúng Tuy nhiên nếu tôi kiểm tra các giả định Thì chúng hầu như luôn luôn sai Jonah lấy ra từ túi áo một điếu xì gà Và đánh diêm Đó cũng là cái đang xảy ra ở đây Ông ta vừa rít thuốc vừa nói Các vị đã tính toán chi phí cho vận hành hai cái trung tâm gia công này Theo cách hoạch toán đã quy định Không tính đến cái thực tế chúng là những cái cổ chai Liêu hỏi Yếu tố đó ảnh hưởng đến giá thành của chúng như thế nào Jonah nói Cái mà quý vị đã nhận thấy Là năng lực của nhà máy bằng với năng lực của các cổ chai của nó Jonah nói Cái mà các cổ chai làm ra trong một giờ Tương đương với cái mà nhà máy sản xuất trong một giờ Như thế một giờ lãng phí ở cổ chai Là một giờ mất đi của toàn bộ hệ thống Liêu nói Vâng, chúng tôi nhất trí Jonah hỏi Vậy thì cái giá mà cả nhà máy phải trả Nếu không làm việc trong một giờ là bao nhiêu Lưu thừa nhận Tôi thật sự không biết Nhưng chắc chắn sẽ rất lớn Cứ nói sơ bộ thôi Jonah đề nghị Chi phí hoạt động của một nhà máy một tháng là bao nhiêu Liêu nói Tổng chi phí hoạt động của chúng tôi là khoảng 1,6 triệu một tháng. Chúng ta hãy lấy cái máy X là một ví dụ, Jonah nói. Các vị đã nói nó có thể có bao nhiêu giờ dùng cho sản xuất nhỉ. Chừng 585 giờ, Ralph nói. Chi phí thực của một cái cổ chai sẽ bằng tổng chi phí của hệ thống chia cho số giờ sản xuất của cổ chai, Jonah nói. Nó sẽ bằng bao nhiêu? Lựa lấy ra một cái máy tính từ trong túi áo và bấm bấm các con số. Bằng 2.735 đô la, Lưu nói. Hưởng đá như thế có đúng không? Phải chính xác, Jenna nói. Nếu cổ chai của các vị không làm việc, các vị không phải chỉ mất 32 hoặc 21 đô la. Cái giá thực chính là cái giá của một giờ làm việc của toàn hệ thống. Và đó là 2.735 đô la. Lù lặng người đi, Stacy nói. Một cách nhìn vấn đề khác hẳn. Jenna nói tiếp. Tất nhiên là như vậy. Và với tư duy đó, làm thế nào chúng ta tối ưu được việc sử dụng cổ chai? Có hai nguyên tắc mà các vị cần chú ý. Đầu tiên, phải đảm bảo thời gian của cổ chai không bị lãng phí. Thời gian của cổ chai bị lãng phí như thế nào? Một là nó không làm việc trong thời gian nghỉ trưa Hai là nó gia công những chi tiết đã bị phế phẩm trước đó Hoặc chi tiết sẽ bị phế phẩm do công nhân lơ là Hay quy trình kiểm tra không chặt chẽ Ba là cho cổ chai gia công chi tiết mà không có nhu cầu Bóp hỏi Ông muốn nói đến các chi tiết phụ tùng thay thế Tôi muốn nói đến tất cả các chi tiết không có nhu cầu hiện tại Các vị tạo ra tồn kho lúc này Nhưng nhiều tháng sau vẫn chưa bán Các vị đang vứt đi những đồng tiền hiện tại cho đồng tiền tương lai Câu hỏi được đặt ra là dầm tiền của các vị có thể chịu đựng được không? Trong trường hợp của các vị rõ ràng là không rồi. Lưu thừa nhận, ông ấy nói đúng. Vậy thì hãy để cho cổ chai chỉ làm những việc gì góp phần cho lượng xuất hàng ngày hôm nay, không phải cho 9 tháng sau. Jenna nói, đó là một cách để tăng năng lực của các cổ chai, còn một cách khác là hãy sang bước công việc của cổ chai cho những chỗ không cổ chai. Tôi hỏi, vâng, nhưng làm cách nào để thực hiện được? Đó chính là lý do tôi đã hỏi những câu hỏi đó khi ở trong xưởng. Ông ta nói, Phải chân tất cả các chi tiết phải qua gia công ở cổ chai, nếu không thì những chi tiết nào có thể chuyển ra chỗ không cổ chai và kết quả là các vị sẽ có thêm được năng lực cho cổ chai. Câu hỏi thứ hai, các vị có những chiếc máy khác có thể làm được những công việc đó không? Nếu có hoặc có nhà cung cấp nào đó có sẵn, các vị có thể san sẻ bớt công việc và như vậy các vị lại có thể kiếm thêm năng lực, cho phép các vị tăng được lượng xuất hành. Sáng hôm sau, tôi vào bếp để ăn sáng, một cái bát cháo bột yến mạch to tướng đang bốc hơi nghi ngút. Tôi vẫn rất ghét cái món này. Ngay từ khi tôi còn nhỏ, tôi còn đang nhìn chằm chằm vào trong bát thì mẹ tôi hỏi Công việc đêm qua như thế nào rồi hả con? Tôi nói À, thì ra mấy bà cháu vẫn không quên chuyện tới qua. Chúng con cần làm sao cho hợp mì đi nhanh hơn. Nhà Jonah đã chỉ ra một vài cách và chúng con đã học được rất nhiều. Mẹ tôi nói Như thế lúc này vẫn chưa phải là tốt lắm. Bà rót cho mình một tách cà phê và ngồi xuống yên lặng trong một phút. Sau đó tôi thấy bà, cháu đưa mắt nhìn nhau. Có chuyện gì vậy ạ? Tôi hỏi. Mẹ tôi nói Mẹ chúng lại gọi về tới qua lúc con đã đi khỏi. Tôi nhìn Sharon. Bố có biết bản nhạc ông vẫn thường nghe không? Nó hỏi. Tôi nói. Con muốn nói ông ngoại Barnett. À bố biết. Nó nói. Nhạc vẫn ru bố ngủ với nhạc cụ gì nhỉ? Violin. Dave nói. Phải rồi, violin. Sharon nói. Tới qua, lúc mẹ không nói con nghe thấy tiếng bản nhạc đó. Con cũng nghe thấy. Dave nói. Thật không? Tôi nói. Hay lắm, cảm ơn các con. Có lẽ bố sẽ gọi cho ông bà Bennett Tôi uống nốt cà phê và đứng dậy Mẹ tôi nói Alex, con chẳng động đến tí cháo nào à Con xin lỗi, con đến trường muộn mất Tôi vẫy vẫy bọn trẻ và vội vã chụp lấy cái cặp Này, mẹ sẽ cất nó đi Để sáng mai con có thể ăn nhé Mẹ tôi nói mừng quý khán giả đã ghé thăm website quodwebscom kho Xin chúc quý khách gặp hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại kho-sach-noi.com.vn. Thư sĩ Huỳnh Phú vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chất lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, trư tầm và hoàn thiện kho sách nói, ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có trương niềm đam mê. Tôi gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc, trong quá trình xây dựng chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót mong các bạn thính giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn hiện tại từ sĩ Phúc hiền phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ các bạn thính giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói tuy nhiên quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách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 Họ sắp nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn tính giả trong cuộc sống cấp nhật này. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Chúc mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đồ sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại thế nên rất mong các bạn thành viên thì có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. Xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói .com .vn, vui lòng liên hệ với điện thoại 0986 219 19 192, email: tuvietphuc.amoc@gmail.com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 217 Hồng Bàn, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh Lên lầu 1 hỏi phòng hướng tặng cư thể Điện thoại 0838 558 412 0838 555 780 0913 738 412 0903 707 746